Việc này giải thích rất dài Trong thời gian ngắn không thể nào nói rõ Dù tôi có nói Cậu cũng khó mà hiểu được Đạo nhân áo tím cười Tả Đăng Phong cũng cười Đạo nhân này lặp lại y chang câu nói của hắn Không sai một chữ Cứ nói thử xem Xem tôi có hiểu được hay không Tả Đăng Phong cũng dùng câu nói của đối phương Tôi nguyên là Đại La Kim Tiên phạm tội nên xuống trần Tu hành thời Nam Bắc Triều Thỏ ngang trời đất, nhưng không được phi thăng, sau chuyển thế đến thời hiện đại, lại làm lầm một việc lớn, nên vẫn không được phi thăng, đành phải trở về Nam Bắc chiều lần thứ hai, khổ tu hơn 40 năm, mới được ứng vị quy chân, cậu tính thử xem, tôi bao nhiêu tuổi, đạo nhân áo tím cười, sao ngài lại làm hỏng việc, tả Đăng Phong hỏi, hắn không tin lời đạo nhân áo tím, nên xem như đang nghe chuyện cười, Nếu đối phương là Đại La Kim Tiên thật thì đã sớm diệt sạch người Nhật rồi. Cậu không nhìn ra. Đạo nhân áo tím nhướng mày. Không nhìn ra. Tả Đăng Phong lắc đầu. Quả nhiên cậu không học được quan khí thuật của tử dương quan. Đạo nhân áo tím xảo diệu đổi đề tài. Nếu ngài là Đại La Kim Tiên, tại sao không thay đổi tình hình hiện giờ? Tả Đăng Phong thuận miệng lại hỏi. Tôi là quy chân vào thời Nam Bắc Triều, sau khi thủ phong phân thân làm hai pháp thể ở trung thiên đảm nhiệm chức vụ, thân thể ở thế gian để giải quyết cho xong tục duyên, nên không pháp thuật tiên ra. Đạo nhân áo tím phải khói thuốc. Nam Bắc Triều, ngài là ở Nam Bắc Triều ứng vị quy chân, thành tựu đại la kim tiên. Tả đăng phong cau mày. Không phải ai cũng đáng cho tôi chờ đâu nhé. Đạo nhân áo tím có vẻ phật lòng. Ngài có biết bình ế không? Tả Đăng Phong hỏi. Lúc lẻn vào thanh lương động phủ đã nhìn thấy linh vị cung phụng các đời tiên nhân. Câu văn có liên quan tới việc bình ế Hà phàm. Chính là trong thời kỳ Nam Bắc Triều. Ý là Vũ Thanh Trúc Hà. Chính tôi đưa cô ấy quay về vị trí vũ sư đấy. Đạo nhân áo tím ngật đầu cười. Chính là ngài cho bà ấy trở về vị trí cũ. Tả Đăng Phong kinh hãi đến biến sắc. Hôm đó trong thanh lương động phủ, hắn nhìn thấy trong ghi chép về vu Thanh Trúc có ghi, nhặt của rơi bổ khuyết, sắc lệnh trở về vị trí cũ. Lúc đó hắn cũng cảm thấy mấy chữ, sắc lệnh trở về vị trí cũ. Này kỳ lạ, theo lý thuyết tiên nhân phải là do Ngọc Đế ra lệnh tăng hay giảm, nếu là theo chỉ của Ngọc Đế thì phải dùng chữ, chiếu, chỉ, chữ, chữ, sắc, không phải chữ Ngọc Đế dùng. Mà chân nhân tu đạo thành công mới dùng, nói cách khác người cho Vu Thanh Trúc phục hồi nguyên chức không phải Ngọc Đế, mà một cái tiên nhân quyền cao chức trọng khác. Đạo nhân áo tím nhíu mày nhìn tả Đăng Phong, không trả lời. Vu chân nhân, người có biết Vu Thanh Trúc ở thời dân quốc có thu một đệ tử không? Tả Đăng Phong vội hỏi, chuyện này tôi không rõ lắm, cô ấy chẳng nói gì với tôi. Nhưng lúc đó quả thực là cô ấy từ thời dân quốc trở về Nam Bắc Triều. Đạo nhân áo tím nhớ lại một chút. Gật đầu. Cảm ơn vu chân nhân đã giải thích nghi hoặc. Không biết chân nhân tìm tôi có chuyện gì. Tả Đăng Phong vô cùng ủ rũ. Bây giờ hắn đã biết những lời của đạo nhân áo tím đều lời thật. Nhưng cũng biết ông ta không thay đổi gì được tình hình. Vì thực lực của đối phương hiện thời cũng chẳng mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thực không dám giấu giếm. Sau giờ ngọ hôm qua tôi phát hiện ra hơi thở của cậu, nên từ Hà Nam chạy tới đây, có chuyện muốn cùng cậu thương lượng. Tình hình hiện giờ quá mức ác liệt, không khí ở đâu cũng có độc, chỉ có người tu đạo từ khí đỉnh cao mới có thể hoàn toàn miễn dịch. Tôi và sư Vinh, sư tỷ ba người liên thủ bố trí được một lớp màn chắn tử khí, bảo vệ khu vực trăm dạng xung quanh Tử Dương Quan, những ai may mắn còn sống sót đều được che chở, nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài. Chúng tôi nhất định phải giải quyết vấn đề này từ căn bản. Đạo nhân áo tím bóp tắt tàn thuốc. Tôi là người lẽ ra đã phải chết. Tôi chỉ muốn một mình đợi điều đó. Tà Đăng Phong đứng dậy. Hắn không mụng dạ nào giúp ai. Chẳng muốn ở chung với ai. Nếu tôi không nhìn lầm. Bên trong dương vụ trên lưng cậu là hài cốt một cô gái trẻ. Khi còn sống đã từng có quan hệ xác thịt. Cô ấy chết như thế nào? Đạo nhân áo tím cũng đứng dậy. Bị người Nhật hại chết. Tả Đăng Phong thở dài xoay người rời đi. Ôm sắc vợ gào khóc chỉ có kẻ nhu nhược mới làm. Đàn ông chân chính là phải làm hết sức làm cho vợ mình sống lại với mình. Đạo nhân áo tím nói to. Tôi đã làm rồi. Tả Đăng Phong vẫn không quay đầu lại. Hắn không muốn lại lừa mình dối người. Cố gắng của cậu còn chưa đủ. Tôi và sư vinh sư tỷ cần duy trì lớp màn chắn. Không ai bỏ đi đâu lâu được. Cậu đi tìm giúp chúng tôi ba món đồ Chỉ cần trong vòng nửa năm là tìm đủ Tôi có thể cho cậu trở về một thời gian trong quá khứ nào cậu muốn Đạo nhân áo tím nói với theo Tả Đăng Phong dừng bước Quay đầu lại Tôi muốn quay về ngày 9 tháng 10 năm dân quốc thứ 26 có được không? Được Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 389 Ba món đồ, ngài muốn tìm món đồ gì? Tả Đăng Phong quay trở lại. Tôi đi cũng lâu rồi, phải mau chóng chạy trở về. Tả chân nhân đến tử dương quan mấy ngày đi, chúng ta cùng lên đường. Đạo nhân áo tím mời. Tả Đăng Phong ngợt đầu. Đạo nhân áo tím thấy Tả Đăng Phong đồng ý. Dơ tay chỉ về phía tây, mời hắn đi đầu. Tả Đăng Phong dơ tay đáp lễ, ý để ông ấy đi đầu. Đạo nhân áo tím mỉm cười. Nhốn chân lăng không, tả đăng phong đặt thập tam lên vai, lăng không lướt theo, giữ khoảng cách sau đạo nhân nửa thân người. Vũ chân nhân muốn tìm món đồ gì? Tả đăng phong hỏi lần nữa, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, hắn nhất định phải biết đối phương muốn làm gì. Chúng tôi muốn tạo ra một món đồ có thể qua lại thời không, nhưng ba linh kiện quan trọng nhất vẫn chưa tìm thấy. Đạo nhân áo tím đáp. Hiện giờ khoa học kỹ thuật đã đạt đến trình độ thực hiện được thuyết tương đối của A.I.S.T.I. chưa? tả Đăng Phong hỏi. Cậu biết A.I.S.T.I.? Đạo nhân áo tím hơi ngạc nhiên. Thuyết tương đối A.I.S.T.I. ra đời năm 1905. Đương nhiên là tôi biết. tả Đăng Phong đáp. Sau cách mạng tân hởi, Trung Quốc bắt đầu sử dụng cả lịch công nguyên và lịch dân quốc. Hắn làm về văn hóa. Nên đương nhiên cách tính lịch của cả hai kiểu hắn đều biết, cũng biết lý luận về không gian và thời gian của ai Einstein, nhưng vào thời điểm đó, đó chỉ là điều viền vông, điều kiện khoa học thời đó không đủ sức nghiệm chứng. Khoa học kỹ thuật hiện giờ vẫn chưa tạo ra máy thời gian, nhưng chúng tôi có thể làm ra được. Đạo nhân áo tím đáp. Khoa học kỹ thuật còn chưa đạt tới, làm sao chế tạo ra được? Tả Đăng Phong khó hiểu. Hai người đều là tử khí đỉnh cao, vừa bay vừa nói, chẳng khó khăn gì. Chúng tôi đã từng phát hiện một cái máy thời gian đến từ tương lai. Chúng tôi chính là dùng cái máy đó trở về thời Nam Bắc Triều. Nhưng sau đó máy đã bị sư vinh của tôi cho nổ hư mất. Khi chiến tranh hạt nhân xảy ra, chúng tôi tìm lại nó. Hết sức sửa chữa, đến giờ vẫn còn thiếu ba linh kiện. Đạo nhân áo tím trả lời. Các vị chữa máy thời gian để làm gì? Tả Đăng Phong hỏi, hắn xuất thân là phần tử trí thức, tiếp xúc khoa học hiện đại trước, tiếp xúc phép thuật đảo môn sau, nên hắn chẳng thấy giữa hai thứ có gì mâu thuẫn. Cái gọi là khoa học chẳng qua là đem huyền học giải thích ra mà thôi. Chúng tôi chuẩn bị trở về chiều nhà tần một chuyến, giết từ phúc, gen của người nhận có vấn đề, trong xương tùy họ lúc nào cũng có suy nghĩ điên cuồng muốn hủy diệt tất cả. Loại điên cuồng này không thuốc chữa Chỉ có thể diệt từ gốc dễ mà thôi Đạo nhân áo tím uy nghiêm đến đáng sợ Tôi đồng ý quan điểm của ngài Nhưng tôi sẽ không tham dự vào chuyện của các ngài Tôi giúp các ngài tìm đồ các ngài cần Sau đó các ngài vui lòng quảng tôi trở về thời dân quốc Tả Đăng Phong nghiêm nghị Đồng ý Đạo nhân áo tím ngật đầu Đồ muốn tìm ở cách đây rất xa đúng không? Tà Đăng Phong lập tức quay về chủ đề chính. Đạo nhân áo tím cũng là tử khí đỉnh cao Tốc độ di chuyển nhanh chóng. Nếu ba món đồ kia cách đây không xa thì ông ta đã tự lấy được rồi. Đúng vậy. Hiện giờ đã biết hai nơi là ở Bắc Cực và Ai Cập. Trong kim tử tháp Ai Cập cũng có một chiếc máy thời gian rơi xuống bị hư. Mấy năm trước tử dương quan sai hai tiểu bối tới đó thám hiểm nhưng bị nhốt. Tôi với sư vinh tới đó cứu viện. Phát hiện ở đó có mấy thời gian bị hư. Chúng tôi cần một món linh kiện trong đó. Cơ quan bên trong kim tử tháp cũng đã bị chúng tôi phá tan rồi. Cậu chỉ cần tới lấy cái linh kiện kia mang về là được. Đạo nhân áo tím hướng dẫn. Làm sao ngài biết món linh kiện thứ hai ở Bắc Cực? Tả Đăng Phong cao mày. Bắc Cực ở đâu hắn biết? Đó là cực âm cực hàn. Rất là xa xôi. Thông qua cha tìm ghi chép của vệ tinh. Đạo nhân áo tím trả lời Còn món thứ ba Ai Cập và Bắc Cực đều xa vời vời Đi về tốn rất nhiều thời gian Nếu món cuối cùng ở Nam Cực thì Hắn căn bản không còn đủ thời gian mà tìm Hiện giờ tôi còn chưa biết Nhưng biết chắc nó ở trong nước ta Chúng tôi sẽ mau chóng tra tìm manh mối Đạo nhân áo tím đáp Nếu các người còn có lựa chọn tốt hơn Thì tốt nhất đừng có nhờ tôi Tà Đăng Phong cúi đầu nhìn những con người bên dưới. Hiện giờ người tu đạo tử khí đỉnh cao còn lại cũng còn khoảng 10 người. Nhưng họ phân tán các nơi. Hơn nữa đều dùng tử khí của bản thân để lập màn chắn bảo vệ một khu vực nhất định. Trừ chúng tôi có thể thoải mái đi tới đi lui. Những người khác gần như không đi đâu được. Nên căn bản không thể nào họp mặt. Càng không thể nhờ ai đi ra ngoài tìm. Đạo nhân áo tím đáp. Nhờ tôi hỗ trợ. Các người sẽ rất nguy hiểm. tả Đăng Phong hơi vận linh khí nhìn đạo nhân áo tím. Ý cậu là nếu cậu tìm được ba món đồ đó nhưng không thể trở về, thì cậu sẽ tán công tự bảo ở tử dương quan. Bắt tất cả chúng tôi chôn cùng đúng không? Đạo nhân áo tím bình tĩnh nói. Đúng vậy. tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu. Ha ha, trước khi tới tìm cậu, tôi cũng đã thông qua hơi thở của cậu đoán được cậu là hạng người gì. Yên tâm đi. Chỉ cần cậu làm xong việc nên làm Tôi nhất định sẽ đưa cậu trở lại Đạo nhân áo tím điềm đạm Tính tôi nói thẳng Vũ chân nhân đừng thấy phiền lòng Tả Đăng Phong gật đầu Hắn không ý muốn ra vẻ Nhưng hắn nhất định phải nói rõ tất cả từ đầu Không sao Hiện giờ tôi rất bình tĩnh Đạo nhân áo tím khẽ khoát tay Sắc mặt bình thản Vũ chân nhân Những người này còn có hy vọng chứa khỏi hay không Tà Đăng Phong chỉ các quái nhân bên dưới, họ đều đã là người chết, tam hồn đã rời khỏi cơ thể, nhưng bảy phách vẫn còn, nên mới có thể ăn uống theo bản năng. Đạo nhân áo tím lắc đầu, bị họ cắn phải hoặc làm bị thương thì có sao không? Tà Đăng Phong hỏi, họ không phải cương thi, chỉ là người bị phóng xạ chết mà thôi, trong răng và móng tay không thi độc, bị cắn chúng thì chỉ có một hậu quả, là rất đau mà thôi. Đạo nhân áo tím cười, tại sao bảy phách của họ lại không rời khỏi cơ thể? Tả Đăng Phong hỏi tới, xem ra đạo nhân áo tím này có 4 phần cơ chí, 3 phần kiêu ngạo, hai phần hiền lành và một phần hài hước, cũng không khó để ở chung. Do bức xạ hạt nhân tạo thành, nguyên nhân cụ thể vẫn còn chưa phân tích ra. Đạo nhân áo tím đáp, tả Đăng Phong gật đầu, nhờ đạo nhân áo tím giải thích. Hắn đã biết được tình huống trước mắt một cách tổng quát. Bức xạ hạt nhân là cái gì hắn không biết. Tạm thời lý giải thành một loại bệnh truyền nhiễm. Những tử thi này không truyền bệnh truyền nhiễm. Mà thứ truyền nhiễm chính là không khí bị ô nhiễm. Người tu đạo từ khí đỉnh cao có thể tránh được khỏi bị xâm hại. Cũng có thể tạo ra màn chắn ngăn cản không khí ô nhiễm. Bảo vệ những người khác khỏi bị nhiễm lây. Những nước khác xung quanh cũng bị như thế này. Tà Đăng Phong lại hỏi, đúng vậy, cả biển cũng bị ô nhiễm. Dân Nhật này tuy rất đáng ghét, nhưng chúng tôi không thể phủ định sự thông minh của họ. Người Nhật khi nghiên cứu cái gì cũng đều vô cùng chấp nhất. Nghiên cứu vũ khí nguyên tử cũng như vậy. Họ bỏ bên trong vũ khí nguyên tử một loại vi khuẩn truyền nhiễm. Chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa biết vi khuẩn kia hoạt động như thế nào. Đạo nhân áo tím lắc đầu, Nhật cũng bị ảnh hưởng. Tà Đăng Phong hỏi, hắn cần phải hỏi, hỏi càng nhiều thì biết càng tỉ mỉ càng hiểu rõ tình hình. Họ tưởng mình có thể khống chế được con cọp, những thực chất sau khi họ thả nó ra thì không thể kiểm soát nổi, nên họ là chỗ gặp xui xẻo trước tiên. Đạo nhân áo tím miễu môi, họ gây họa làm cả thế giới cũng bị vã lây, thật mẹ nhà nó. Tà Đăng Phong không hỏi nữa, đạo nhân áo tím tăng tốc, đến giờ tí... Hai người về tới tử dương quan. trăm dạm xung quanh tử dương quan đều có màn chắn tử khí. Đạo nhân áo tím dẫn tả đăng phong đi vào. Tả đăng phong bất ngờ vì nơi này không hề bị dính chút ảnh hưởng phóng xạ nào. Trong núi vẫn có thảm thực vật. 90 năm trước hắn đã từng đến nơi này. Khi đó nơi này vẫn là một vùng phế tích. Nhưng bây giờ đã có đạo quan. Chắc là được xây dựng sau này. Trừ đạo quan. Ở phía đông còn có một cái đỉnh rất to Cả mười mấy mẫu Trên mặt có rất nhiều những viên pha lê màu đen Đó là chỗ chúng tôi sửa cũ mấy thời gian Đạo nhân áo tím chỉ cái đỉnh Rồi chỉ vào ngọn núi Trên núi có sơn động Đa số mọi người đều ở trong sơn động Có bao nhiêu người Tả Đăng Phong gật đầu hỏi Hơn 800 trăm Đạo nhân áo tím trả lời Lão vu đã về rồi à Trong một căn nhà dưới chân núi có một người béo đi ra. Người này tuổi chừng 4 đến 50, vóc dáng không cao, miệng ngậm thuốc lá. Đây là sư vinh của tôi. Lão Ngưu, đây là tả chân nhân, là người đệ muốn kết làm bạn. Đạo nhân áo tím giới thiệu hai người với nhau. Mẹ nó, tiểu vinh đệ, quần áo của cậu độc quá nha. Người béo định vỗ vai tả đăng phong. Miu, thập tam đang ngồi sổng trên vai tả đăng phong lập tức giít lên thỉ uy. Ý, con mèo này sao mà dự thế? Người béo cao mày nhìn thập tam. Vũ chân nhân, mé tây và phía sau núi có cái gì? Tả đăng phong không để ý tới người béo. Hắn nhận ra thập tam luôn nhìn quanh, mắt phải đã đổi màu. Mé tây là chỗ bạn gái tôi ở, phía sau núi là một người bạn của tôi. Tả chân nhân từ xa đến là khách. Mời đến chính điện nói chuyện Đạo nhân áo tím đưa tay mời Không được Chỉ đừng để tôi đi tìm đồ Tôi muốn đi ngay Tả đăng phong lắc đầu Đây là nhà của người khác Hắn không quen ăn nhờ ở đầu Không cần phải bội Để tôi tìm mấy người hỗ trợ cậu Còn phải chuẩn bị thực phẩm đồ dùng Nhanh nhất cũng phải 3 ngày Đạo nhân áo tím lắc đầu Tôi không cần hỗ trợ Cũng không cần thực phẩm đồ dùng Chỉ đừng cho tôi đi. Tà Đăng Phong lắc đầu. Hắn đã quen thuộc độc lai độc vãng. Không cần đồng đội. Có thêm người hắn mất công phải bố trí màn chắn để bảo vệ họ khỏi độc khí. Đi Ai Cập phải ngồi máy bay. Phải có phi công để lái. Đừng có gấp. Nghỉ ngơi mấy ngày đã. Chờ sắp xếp đầy đủ hãng đi. Đạo nhân áo tím lắc đầu. Vậy tôi cáo từ trước. Ba ngày sau tôi quay lại. Tả Đăng Phong chắp tay chào hai người, lăng không rời đi. Đạo nhân áo tím lúc dẫn hắn đi vào trận có để sót lại trên người hắn chút ít linh khí. Hắn có thể tự do ra vào trận pháp. Tả chân nhân định đi đâu? Đạo nhân áo tím từ dưới đất hỏi vọng lên. Hồ Nam Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 390 Tìm cố nhân tả Đăng Phong dẫn thập tam lăng không xuôi nam. Hắn muốn đi xem Ngọc Phất, năm đó Ngọc Phất đã nút 6 viên âm đan, nếu truyền thuyết lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh là thật, thì hiện giờ Ngọc Phất hẳn là còn sống, nếu cô vẫn còn sống, thì ở hoàn cảnh lạ lẫm này cũng có người nói chuyện. Tà Đăng Phong rất hồi hộp, con người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, trong khi hắn còn có tình với Ngọc Phất. Tình cảm của Ngọc Phất dành cho hắn hắn biết rất rõ, những việc Ngọc Phất làm vì hắn hắn cũng tận tường, Ngọc Phất trong lòng hắn phải ngang ngửa với Vu Tâm Ngữ, nếu Ngọc Phất không bằng Vu Tâm Ngữ, hắn đã trở về Thanh Thủy Quan dùng 6 viên âm đan cứu sống Vu Tâm Ngữ trước, nếu thất bại mới đem nội đan cho Ngọc Phất, nhưng hắn không làm như vậy, sau khi tập hợp nội đan hắn đến thẳng Thần Châu phái. Con người chẳng mấy ai phân chia rõ ràng yêu và thương như hắn. Nhưng hắn thì có, tiêu chuẩn phân biệt của hắn chính là hắn và vô Tâm Ngự có quan hệ xác thịt, còn Ngọc Phất thì không, nhưng tiêu chuẩn này cũng không công bằng, vì không phải Ngọc Phất không cho, mà hắn không dám nhận. Trong lúc tà Đăng Phong đang suy nghĩ lung tung, từ hướng bắc vọng tới một âm thanh làm hắn cao mày tuy đã cách nhau mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng nói chuyện của người mập mạp kia và đạo nhân áo tím, lão Vũ, để mò ở đâu một người dở hơi như thế. Đừng nói linh tinh, cậu ấy tới là để giúp chúng ta. Đạo nhân áo tím bất mãn đáp lại. Trong quần áo rách dưới như thế, người không biết còn tưởng hắn ở trong mộ chui ra đấy. Để nhìn chủ mạng khí của hắn chưa, tuổi thọ vốn hơn 70 tuổi giờ chỉ còn lại nửa năm. Đủ thấy tên đó là một kẻ giết người điên rồ, mới nhìn mặt là đã thấy tính nết chẳng ra sao. Mặt lúc nào cũng xủ ra, như người ta thiếu nợ hắn mấy trăm năm vậy. Này! Kéo tôi làm gì? Âm thanh đến đó biến mất, tả Đăng Phong không quay đầu lại, đi thẳng về hướng Nam. Thời gian đã qua gần trăm năm, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, nhưng những ngọn núi và dòng sông vẫn làm vật tham chiếu cho hắn. Trên đường đi, tả Đăng Phong nhận ra vì thời gian phóng xa không lâu, nên những thành thị và thôn trang tổn hại không nghiêm trọng lắm. 90 năm bảo ngắn không ngắn, bảo dài cũng chẳng phải dài. Mấy thứ ô tô nhà lầu vẫn còn mang chút dáng dấp thời dân quốc. Nếu xung quanh lại có thêm người sống thì hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh hiện giờ. Nhưng bây giờ mọi người đều đã biến thành người chết. Cây cối chẳng có, làm hắn có một cảm thấy quái dị và đè nén. Đến canh tư, tả đăng phong đến huyện thành giao nhau giữa Hồ Bắc và Hà Nam. Hắn dừng lại, đi vào trong thành thỉ tìm hiệu thuốc. Lúc trước hồi cướp đầu châu bỏ chạy, hắn bị quân Nhật bắn trúng Lúc về đảo quan thì được đông cứng lại không còn cảm thấy Bây giờ mới thấy đau nhói Hiểu thuốc có Bệnh viện cũng có Phần lớn dược phẩm đã bị mang đi hết Những thứ thuốc còn lại thì hắn không biết tên Nhưng nhờ đọc hướng dẫn sử dụng Cuối cùng đã tìm được một hộp vân nam bạch dược trong uống ngoài thoa Trong bệnh viện cũng có người chết Nhưng hắn không phải tự mình ra tay Thập tam đều xử lý hết Bôi thuốc xong Tả đăng phong không rời đi Mà ở lại trong bệnh viện tìm một gian phòng bệnh nằm nghỉ ngơi Từ lúc tỉnh dậy tới giờ hắn chưa hề ngủ Cộng với mấy ngày trước khi bị băng phong Thì hắn đã có 8 ngày liên tục chưa chợp mắt Tà Đăng Phong vừa nằm xuống Thập Tam đã kêu to Tà Đăng Phong biết nó lại lo mình ngủ rồi không dậy nữa Nên cười đảo bào Cuốn lấy Thập Tam ôm vào lòng xoa xoa an ủi Sự chung nghĩa của Thập Tam làm hắn cảm động thổn thức Vạn giảm tìm chủ Trăm năm bảo vệ Tỉnh nghĩa như vậy, tả đăng phong nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhiều biến cố to lớn liên tiếp nhau làm hắn vô cùng mờ mịt, hắn hy vọng lúc ngủ dậy sẽ thấy mình đang ở thời dân quốc, tốt nhất là quay lại lúc hắn và vu tâm ngữ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng mở mắt ra, hắn vẫn là nhìn thấy căn phòng xa lạ, nghe thấy tiếng người chết chu lên một, trời đã vào trưa, bên ngoài ánh mặt trời rất chói mắt, tả đăng phong đi tới cửa sổ, lò đầu nhìn xuống đường, Trừ những người chết đang đi lung tung tìm thức ăn, thì chẳng có một người sống nào. Tà Đăng Phong đã sớm quen với cô độc, nên không thấy khó chịu, nặng đề gì lắm. Hắn thản nhiên hít sâu ba lần, hắn không cần phải sống trong hoàn cảnh xa lạ này. Hắn chỉ cần tìm đủ ba món đồ kia là hắn có thể trở lại quá khứ, trở lại bên người vu tâm ngữ, ngồi bên lò sưởi cạnh đầu giường. Thành thơi kể lại từng chuyện từng chuyện một cho vợ của mình nghe. Nghĩ vậy, trong lòng tả Đăng Phong lại thấy vui. Nếu lúc trước tán công thành công thì bây giờ hắn hẳn phải chịu nhiều cực khổ. May mà tán công xuất hiện sai lệch làm hắn bị băng phong 90 năm. Nên bây giờ mới lại có hy vọng cứu sống vu tâm ngữ Trong huyện thành có đầy đủ mọi thứ. Tà Đăng Phong tìm tiệm may vá lại đảo bào. Nhưng mỗi lần đâm kim, vải lại rách toạc. Đạo bào quả thực nát quá rồi Không thể vá lại được nữa Trong tiệm quần áo gì chẳng có Nhưng hắn không đổi quần áo khác Mà tìm một cái áo khoác bọc bên ngoài đạo bào Bên trong thay một bộ quần áo sạch sẽ Dưới chân thay một đôi giày ra Giày này êm và bền hơi giày vải Có chạy nhanh trên một đoạn đường dài Cũng không cần phải thường xuyên đổi giày Đồ gì cũng có giá Tả Đăng Phong chọn những món giá đắt nhất Không phải đồ đắt thì nhất định là đồ tốt, nhưng đường chỉ và nút thì rất chắc chắn. Sau đó tả đăng phong đổi một cái dương gỗ lớn hơn, bên trái trong dương để một cái hộp gỗ, bên trong là hài cốt vu tâm ngữ Bên phải để trống, hắn định để đồ ăn và nước uống ở đó. Tuy thành thị chỉ hoang phế hơn 2 năm, nhưng phần lớn đồ ăn nước uống đều đã bị lấy hết. Rau cỏ một khi chết khô... Sẽ không thể nào tạo nên dây chuyền sinh thái hoàn chỉnh nữa Nếu chỉ dựa vào việc tìm đồ ăn không bị ô nhiễm còn lại để sinh tồn Người may mắn còn sống sót cũng không kiên trì được bao lâu Đồ ăn và nước uống đóng hộp vốn cũng rất ít Tìm hồi lâu tả Đăng Phong mới tìm được một bình nước và hai hộp trái cây đóng hộp Không có nước uống là một vấn đề rất lớn Trong một căn nhà ở ngoại thành Tả Đăng Phong tìm được nửa vại nước Nhưng nước này đã chuyển sang màu lục Nếu có thể giết được hết vi khuẩn làm ô nhiễm trong nước Thì sau này vấn đề nước uống có thể được giải quyết Huyền âm chân khí có thể đóng băng kim loại Làm cho chúng bị giòn Thuần dương chân khí có thể làm nóng chảy kim loại Một lạnh một nóng có thể giết chết vi khuẩn trong nước tả Đăng Phong nghĩ vậy Lập tức làm thí nghiệm Nhưng kết quả làm hắn thất vọng Không dùng được Nước vẫn là màu lục tả Đăng Phong bất đắc dĩ cùng thập tam rời khỏi nơi này Chọn tuyến đường đi xuôi nam, trên sông Trường Giang đã được xây một cây cầu bằng sắt thép rất to, nhưng trên cầu cũng có người chết tụ tập, hắn đành phải lăng không mà đi. Trung Quốc rất lớn, hương trấn cũng rất nhiều, thôn xóm càng nhiều, trong mỗi thôn xóm đều có cửa hàng, càng ở nơi hẻo lánh đồ ăn trong các cửa hàng càng được bảo tồn gần như nguyên vẹn, có mấy cái hoàn toàn còn nguyên, thực phẩm đóng hộp, thịt và chân giò hun khói hút chân không. Nước bình và nước có ga rất nhiều, tả Đăng Phong nhanh chóng chất đầy dương gỗ, chủ yếu là nước uống và lương khô, đồ ăn khác và nước có ga hắn bỏ hết vào một cái túi lớn. Đến Tương Tây, tìm đường đi càng dễ, nơi này chưa phát triển, có nơi nhà cửa vẫn còn mang hình dáng của thời dân quốc. Những kiến trúc kiểu cụ ấy làm tả Đăng Phong nhớ lại những cảm thấy ngày xưa. Đến đêm ngày thứ hai, tả Đăng Phong tìm thấy ngọn núi của thần Châu Phái. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy đạo quan trong núi. Tim hắn đập nhanh. Có đạo quan nghĩa là thần châu phái vẫn còn ở đó. Đến cửa đảo quan, tả đăng phong đứng lại. Đảo quan rõ ràng đã được sửa lại. Quy mô lớn hơn trước rất nhiều. Hình thức cũng khác trước. Cửa lớn đảo quan đóng chặt. Bên trong không một tiếng động. Đứng một lúc lâu, tả đăng phong lấy tay đẩy cửa lớn ra. Đụng phải màn chắn linh khí vô hình, tả đăng phong vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn lập tức nhíu mày, màn chắn phần lớn là do linh khí thuộc cản tạo thành, nên tất cả những người bày trận đều nam giới. Màn chắn ở đây không phải là màn chắn tử khí đỉnh cao, mà là màn chắn tử khí cấp thấp. Tuy màn chắn này kiên cố hơn màn chắn tử khí bình thường, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách độc khuẩn trong không khí. Người tu hành tử khí đỉnh cao muốn loại bỏ màn chắn tử khí cấp thấp thì dễ như trở bàn tay. Tả Đăng Phong lập một màn chắn đỉnh cao bên ngoài, sau đó mới dơ tay phá màn chắn cấp thấp cũ đi. Tả Đăng Phong đẩy cửa đi vào viện, vừa vào cửa đã nhìn thấy trong chính điện có bốn người đàn ông, cả bốn người đều mặc đạo bào, tuổi chừng 40 đến 60 tuổi, nét mặt tuệ hoài. Tả Đăng Phong nhìn kỹ từng người, không quen ai cả, vô lượng thiên tôn, xin hỏi chân nhân là cao nhân phái nào? Một đạo nhân gầy gò chừng 40 tuổi chắp tay chào tà Đăng Phong. Tôi không có môn phái. Các người mau tìm một màn chắn tử khí đỉnh cao mà che chở. Nếu không thì không chống đỡ được lâu đâu. Tà Đăng Phong nhận thấy sắc mặt của những người này đã xuống sắc. Tóc đã bắt đầu có dấu hiệu bị dụng. Cảm tà ý tốt của chân nhân. Xin hỏi chân nhân đến đây làm gì? Đạo nhân gầy gò hỏi. Đồ này đều đồ sạch, tặng cho các vị. Tả Đăng Phong bỏ cái túi trên vai xuống. Vô lượng thiên tôn, vạn tả chân nhân. Mọi người đồng thời cảm ơn. Người tu hành tử khí tuy không thể hoàn toàn miễn dịch với bệnh độc. Nhưng hợp lực bố trí được màn chắn thì cũng có thể cách ly phần lớn bệnh độc. Họ sở dĩ chúng độc nghiêm trọng như thế là vì thỉnh thoảng họ phải ra ngoài tìm nước và thức ăn. Tôi với thôi Kim Ngọc thôi chân nhân của quý phái là quen biết cũ. Lần này tôi đến là muốn hỏi thăm cô ấy hiện đang ở đâu. Tả Đăng Phong nói thẳng. Bốn người vô cùng ngạc nhiên. Họ đương nhiên biết Thôi Kim Ngọc là ai. Đó là sư thúc tổ của họ. Nhưng hình dáng của Tả Đăng Phong chẳng qua chỉ chừng 30, 40 tuổi. Làm sao hắn có khả năng là người quen của Thôi Kim Ngọc? Pháp thuật đạo gia huyền diệu tinh thâm. Các người không phải nghi ngờ. Tôi quả thực là người quen với Thôi chân Nhân. Cho hỏi cô ấy hiện đang ở đâu. Tà Đăng Phong lặp lại câu hỏi. Xin hỏi đạo hiệu chân nhân. Đạo nhân gầy gò nhìn tà Đăng Phong. Không trả lời ngay. Rõ ràng ông đang cố suy đoán động cơ thật sự của tả Đăng Phong. Tôi tên là tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong cao mày trả lời. Chúng đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Nét kinh ngạc không thể nào che giấu nổi. Họ đã từng từ tiền bối của mình nghe qua cái tên này chính là đệ nhất cao thủ tà phái thời dân quốc, Huyền Âm Chân Khí Thiên Hạ vô song, xuất đạo 5 năm, năm thì mất tích một cách bí ẩn. Thôi kim ngọc ở đâu, không bị gì chứ?" Tả Đăng Phong nhắm mắt. Xin hồi đáp chân nhân, sư thúc tổ năm ngoái đã ứng vị quy chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com. Chương 391 Y nhân Quy chân trong lòng tả Đăng Phong vừa bi thương vừa vui mừng, người trong đảo môn nếu bình thường chết đi sẽ được gọi là giá hạc, nếu tấn thăng thành tiên mới được gọi là ứng vị Quy chân Người muốn ứng vị Quy chân thì không được kết hôn. Ngọc Phất lớn hơn hắn 1 tuổi, năm 1941 hắn 30 tuổi, Ngọc Phất 31 tuổi, năm ngoái là năm 2029, Ngọc Phất đã được 120 tuổi. 120 tuổi chính là hạn chót địa tiên được ứng vị quy chân, chính là Ngọc Phất vẫn đợi đến lúc cuối cùng mới chịu tiên chứng, trở thành địa tiên, thôi chân nhân khi còn tại thế vẫn ở chung với các vị à. Tà Đăng Phong bình tĩnh hỏi, thần châu phái không am hiểu tu hành linh khí, nên chưa bao giờ xuất được tiên nhân, Ngọc Phất có thể chứng nhận địa tiên vị không thể nghi ngờ là nhờ hiệu quả của lục âm đan, chính là hắn cũng đã không phụ lòng Ngọc Phất. Sư thúc tổ vốn luôn ở trong đảo quan. 30 năm trước nơi này bị chính phủ cường hoành đoạt lấy. Lập làm khu danh thắng. Cô lão nhân ra mới rời khỏi đảo quan ra sau núi tu hành. Sau này có người giúp chúng tôi đoạt đảo quan trở về. Nhưng sư thúc tổ vẫn ở sau núi. Không quay trở lại. Đảo nhân gầy gò trả lời. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. 30 năm trước Ngọc Phất đã hơn 90 tuổi. Tính nết đã thay đổi nhiều, nếu lúc cô còn trẻ ai dám chiếm thần châu phái, cô nhất định sẽ xuất thủ đoạn ác độc giết người. Dẫn tôi tới chỗ cô ấy khi còn tại thế nhìn một chút. Tả Đăng Phong thở dài, nói với đạo nhân gầy gò, mời tả chân nhân đi theo tôi. Đạo nhân gầy gò đi về hướng Bắc, tả Đăng Phong và Thập Tam đi sau. Xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu là gì? Tả Đăng Phong hỏi. Vãn bối Trần Minh Cường, đạo nhân gầy gò trả lời. Trần Đạo trưởng Cửu Dương Hầu giờ ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Lúc trước vẫn ẩn hiện trong núi. Sau khi sư thúc tổ quy chân thì không nhìn thấy nữa. Trần Minh Cường trả lời. Lông của Cửu Dương Hầu màu gì? Tả Đăng Phong lại hỏi. Vàng ống ánh. Trần Minh Cường trả lời. Tả Đăng Phong ngật đầu. Lông kiểu dương hầu màu vàng đóng chứng tỏ nội đan của nó vẫn còn Cũng có nghĩa người Nhật năm đó không tìm đủ lục dương nội đan Đường ở sau núi rất hẹp Cây cối hai bên đều đã chết héo Thời gian chết héo ngắn hơn cây cối ở bên ngoài Lá cây còn chưa bị mục nát Cho thấy thôi Kim Ngọc khi còn tại thế đã dùng linh khí đỉnh cao bảo vệ khu vực này Sau khi cô quy chân linh khí tản đi Nơi này mới bị vi khuẩn xâm nhập Nếu không nếu vẫn còn cô bảo vệ, những người tu hành tử khí này đã không bị vi khuẩn tập kích giống bây giờ. Nghe giọng nói chân nhân hẳn là người phương Bắc, Trần Minh Cường nói. Sơn Đông, tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Sơn Đông, vậy ngài biết núi Thánh Kinh không? Trần Minh Cường lộ vẻ nghi hoặc. Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn Trần Minh Cường, gật đầu. Sư thúc tổ khi còn tại thế hàng năm đều đi núi Thánh Kinh để tế bạn bè trên núi Toàn chân Trần Minh Cường tiếp tục dẫn đường. Một câu tùy tiện của Trần Minh Cường lại khiến tả Đăng Phong như gặp phải bố tạ. Cả người run vần bật Toàn chân giáo núi Thánh Kinh đã sớm bị người Nhật phá hủy. Trưởng giáo Ngân Quan đã giá hạc từ lâu. Ngọc Phất lúc trước đã từng mời Kim châm Ngân Quan tới hỗ trợ tìm Lục Dương nội đan, nhưng bị từ chối. Nên cô không thể hàng năm đi tế bái ngân quan. Ngọc Phất đi núi Thánh Kinh rõ ràng là đi tìm hắn. Tả chân nhân, ngài làm sao vậy? Trần Minh Cường thấy tả Đăng Phong đứng ngây ra tại chỗ không đi theo. Thì quay đầu lại hỏi. Không có gì, đi thôi. Tả Đăng Phong lắc đầu xua tay. Hắn đã từng nói với Ngọc Phất vị trí đại thể của Thanh Thủy Quan. Sau khi Ngọc Phất thức tỉnh hẳn đã đi tìm hắn. Nhưng Thanh Thủy Quan có ba trận pháp cách trở. Ngọc Phất không am hiểu trận pháp, nên không tìm được lối vào, vậy mà năm nào cô cũng vẫn đi, cho đến lúc hết thò quy chân, có vãn bối của thần Châu Phái đi phía trước, tả Đăng Phong phải hết sức áp chế tâm tình của mình, để bản thân không bị thất thố nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, vành mắt bắt đầu ửng hồng, tuổi thật của hắn chỉ có 30 tuổi, không thể hoàn toàn ẩn giấu tình cảm của mình hắn không dám nghĩ đến cảnh Ngọc Phất hàng năm đi đến đó tìm hắn, để rồi mỗi lần lại thất vọng mà quay về, trong lòng cô tịch và thất lạc biết bao nhiêu. Khu vực Thần Châu phái núi non liên miên, sơn động Ngọc Phất. Ở khi còn tại thế nằm trên một ngọn núi chết hướng bắc so với ngọn núi chính của Thần Châu phái, cách Thần Châu phái 30 mấy dặm. Sau nửa giờ Tả Đăng Phong và Trần Minh Cường tới được hang núi kia, sơn động nằm giữa vách đá, cách mặt đất mấy chục trượng, cách đỉnh núi hơn 100 m khỉ khó leo, chim khó ghé. Tả Đăng Phong Ở dưới chân núi nhìn quanh, thấy nơi này có một dòng suối, đất đai có ba phần khô cằn, tuy hiện giờ dòng suối đã đổi thành màu xanh. Đất đai đã hoang vu, nhưng vẫn có thể dựa vào cảnh tượng hình dung ra được tình hình ngọc phất năm đó sống một mình ở đây. Các vị có tới đó chưa? Tả Đăng Phong nhìn sơn động, hỏi Trần Minh Cường. Sư Thúc Tổ là nữ nhân, chúng tôi là nam đệ tử, tự ý vào nơi cô lão nhân ra tỉnh tu là không hợp lễ nghi. Trần Minh Cường lắc đầu trả lời, ý chưa hề có ai đến đó. Vậy sao lại đồng ý dẫn tôi tới? Tà Đăng Phong bình tĩnh hỏi. Năm đó tôi đã từng hỏi sư phụ, sư thuốc tổ xinh đẹp như vậy, tại sao không lập gia đình? Sư phụ có nhắc đến tên của ngài? Trần Minh Cường cười khẽ. 90 năm không hề dài, những hậu bối này tuy không biết sư thuốc tổ và cao thủ tà phái tà Đăng Phong có gút mắc tình cảm gì, nhưng từ miệng trưởng bối của bản môn thì cũng được nghe qua một ít chuyện năm đó. Người chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khi còn trẻ. Làm sao người biết cô ấy rất đẹp?" Tả Đăng Phong cười yếu ớt. "Xin trả lời chân nhân, kỳ thực chúng tôi đều chưa từng nhìn thấy sư Thúc Tổ. Sư Thúc Tổ khi còn tại thế trừ hàng năm đi tới Sơn Đông tế bạ thì bình thường hầu như không bước chân ra khỏi cửa, dù ra ngoài cũng mang khăn che mặt, nhưng sư phụ và sư Thúc lúc nhỏ đã từng được nhìn thấy của bộ mặt thật sư Thúc Tổ. Sư Thúc Tổ đẹp như tiên nhân." Có một hôm Nhật Sư và Địa Sư còn vì Sư Thúc Tổ mà trở mặt ra tay với nhau. Cuối cùng ngày xuất hiện giải tán cả hai ai. Trần Minh Cường thành thật trả lời. Cô ấy bắt đầu đeo khăn che mặt từ lúc nào. Tả Đăng Phong thân thiết nhìn Trần Minh Cường. Đây là một loại tình cảm yêu ai yêu cả đường đi. Đối với hậu nhân thần Châu Phái hắn đều cảm thấy thân thiết. Theo lời Sư Thúc kể, Sư Thúc Tổ lúc còn trẻ từng bị bệnh nặng mấy tháng. Sau khi khỏi bệnh bắt đầu đeo khăn che mặt, Trần Minh Cường nhớ lại. Cô ấy không phải bị bệnh, đó là bị thương. Tả Đăng Phong nhắm mắt lắc đầu, để khí khinh thân lướt lên sơn động. Cửa sơn động rất nhỏ, cao 2 mét, rộng 4 thước. Cửa động có một màn chắn linh khí vô hình, nhưng lớp màn chắn này đối với hắn vô hiệu. Tuy hắn cảm nhận được có màn chắn tồn tại, nhưng vẫn thoải mái đi vào. Thập Tam, mày xuống dưới chờ tao." Tả Đăng Phong nói với Thập Tam. Thập Tam nhảy xuống, Tả Đăng Phong cất bước đi vào sơn động. Sơn động sâu 3 thước, bên trong có một khu vực hình vuông khoảng 3 trượng, vì có màn chắn linh khí bảo vệ, mọi thứ bên trong sơn động vẫn được giữ nguyên. Phía đông là một cái bùn nước, phía tây là một cái giường gỗ màu vàng tinh xảo, dài 5 thước 8, rộng hai thước 4. Cái giường gỗ này Tả Đăng Phong biết rõ, vì nó chính là cái giường hắn nhờ Tôn Phụng Tiên chế tạo gấp gấp cho mình. Cái giường gỗ này làm bằng hoàng dương, vô cùng kiên cố, vẫn chưa hư hao. Màn trúc trước giường được vén sang bên, ở giữa là một cái bàn trúc, trên bàn có một ấm trà và hai chén trà, chén bên trái để ngửa hướng lên trên, bên trong còn sót lại ít nước. Nước đã chuyển sang màu xanh, màn chắn từ khí đỉnh cao cách 6 canh giờ phải bổ sung một lần, nếu không sẽ không ngăn được vi khuẩn, chén còn lại để úp xuống. Cả hai chén đều mở bằng từ xa, chén bên trái đã bị mài mòn vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng đã được dùng nhiều lần, chén bên phải đáy vẫn còn dày nguyên, cho thấy nó chưa bao giờ được dùng tới. Tả Đăng Phong cầm chén trà chưa được dùng kia lên. Vút nhẹ một lúc lâu mới thả xuống, chén trà này là thôi Kim Ngọc chuẩn bị cho mình. Cô cũng biết khả năng dùng tới chén trà này là rất nhỏ, nhưng cô vẫn cứ chuẩn bị. Tả Đăng Phong xoay người đi tới giường gỗ, kéo rèm ra. Trên giường có một bộ đạo bào màu trắng, bên trên đạo bào có một cái châm ngọc thạch. Dưới đạo bào là một đôi giày gót đã mòn vẹt, mé bên trong là cây phất trần, đĩa tiên là tiên nhân không có hài cốt lưu lại, trên giường chỉ có đồ vật ngọc phất khi còn sống đang mặc mà thôi. Ống tay áo của đạo bào để trước ngực, trong ống tay áo có một tờ giấy, Tả Đăng Phong cầm lên mới biết đó không phải thư, mà là tấm hình của hắn thời còn làm ở bộ phận văn hóa. Tấm hình này được phòng văn hóa lưu trữ, năm đó hắn không mang đi, cũng không biết sau khi người Nhật đến hồ sơ của mình lưu lạc đi đâu. Ngọc Phất có tấm hình này cho thấy năm đó cô đã từng đi khắp bốn phương tìm tung tích của hắn, tìm không được mới đi tìm những món đồ có liên quan tới hắn. Bức ảnh đã mở không còn nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đường viền ngoài, hồi đó hắn mới chừng 20, nét mặt phấn chấn, nhìn bộ dạng của mình năm đó, tả Đăng Phong lần thứ hai có cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng hắn biết mình không phải đang mơ, nếu đúng là mơ. Thì đã nên tỉnh giấc từ sớm. Tả Đăng Phong lật bức ảnh. Hắn nhớ hình như sau lưng bức ảnh có ghi ngày chụp Nếu hắn nhớ tới không sai hẳn là năm dân quốc thứ 23. Năm đó hắn 22 tuổi. Đằng sau bức ảnh quả đúng có viết ngày trục. song bên dưới lại có thêm một hàng chữ. Nguyện lấy thân vạn năm bất tử dành cho người yêu của tôi kiếp này. Hàng chữ này là bút tích của Ngọc Phất. Ngày viết là năm dân quốc thứ 30. Cũng chính là năm cô thức tỉnh, câu này cho thấy lục âm đan lúc đó đã tăng tu vi của cô lên cấp đĩa tiên, nhưng cô không chịu quy chân, vì một khi quy chân, cô sẽ phải mang nhiệm vụ trên người, không còn được tự do, không thể nào đi tìm tung tích hắn. Tà Đăng Phong nhìn dòng chữ đằng sau bức ảnh mà đau lòng, câu này hàm chứa tình cảm của Ngọc Phất dành cho hắn đến mức nào đương nhiên hắn nhìn là hiểu, nhưng tình cảm có bắt đầu sẽ có kết thúc. Ngọc Phất trong lòng tuy có tiếc nuối nhưng đa phần là cảm động, có thể làm cho người yêu của mình thành tiên bất tử, có thể làm cho đối phương dùng từ, người yêu của tôi, để gọi mình, đoạn tình cảm này quả là không hối. Tả Đăng Phong trả tấm hình về chỗ cũ rồi rời khỏi sơn động, Ngọc Phất đã quy chân, giờ chỉ còn lại ước nguyện ban đầu vì vu tâm ngữ. Hắn thấy mừng vì mình đã không tán công mà chết, nếu chết thì bây giờ mọi thứ đã chấm dứt. Hắn cũng vui mừng vì mình thức tỉnh khi người chết và vi khuẩn ở khắp nơi. Thế giới nếu không phải biến thành bộ dáng này, tử dương quan sẽ không sửa máy thời gian. Nếu không phải trong không khí tràn ngập vi khuẩn, họ sẽ không phải chờ một thời gian dài để bố trí xong màn chắn chiếu cố người may mắn còn sống sót rồi mới rời đi. Cũng sẽ không nhờ một người ngoài như hắn hỗ trợ, tính tới tính lui. Những tình huống hết sức ác liệt này lại vừa bạn cho hắn một cái cơ hội ngàn năm một thừa. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 392 Chuẩn bị khởi hành tả Đăng Phong lướt xuống Khẽ phất tay với Trần Minh Cường Ra hiểu cho ông trở về đảo quan Trần Minh Cường xoay người bước đi Ông không hỏi tả Đăng Phong nhìn thấy gì trong sơn động Vì ông không nhìn ra được nét mặt tả Đăng Phong hiện đang là đau thương hay là vui sướng Ngay cả tả Đăng Phong cũng không biết mình bây giờ là tâm tình gì Có cảm động và không nỡ, cũng có thản nhiên và vui sướng, ly biệt lúc nào cũng đau lòng, nhưng Ngọc Phất đã ứng vị quy chân, có thể trường sinh bất tử. Đây là việc vui, nơi này không phải chỗ ở lâu, các người theo tôi về Hà Nam đi, nơi đó có ba người tu hành từ khí đỉnh cao lấy linh khí bản thân bảo vệ phạm vi chăm dặm. Tà Đăng Phong nói với Trần Minh Cường, họ đều vạn bối của Ngọc Phất, cũng chính là vạn bối của hắn. Tà Đăng Phong cảm thấy mình có nghĩa vụ tìm chỗ an thân cho họ. tả chân Nhân, có phải là vô khoa trưởng của tử dương quan không? Trần Minh Cường bỗng hỏi. Ừ, là tử dương quan, trưởng giáo của họ họ vu Tà Đăng Phong cao mày. Hắn không hiểu vì sao Trần Minh Cường lại dùng từ khoa trưởng để gọi trưởng giáo tử dương, nhưng cũng không hỏi nhiều. vu khoa trưởng đã từng mời chúng tôi, nhưng chúng tôi đã khước từ... Thần Châu Phái là gốc rễ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Trần Minh Cường lắc đầu, tu vi của các người không đủ, không thể hoàn toàn ngăn cách vi khuẩn trong không khí, cứ tiếp tục như vậy các người sẽ chết. Tả Đăng Phong cao mày.